Chương 11. Withditch. Tháng 11 đã tới, trời trở nên lạnh căm, những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt, và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Harrit quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch. Xong việc, lão bó chúng lại. Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng 2 trong vòng tranh cấp vô địch. Không một ai được coi Harry luyện tập, bởi vì anh Wood đã quyết định rằng phải giữ bí mật về Harry như một vũ khí tuyệt mật của đội nhà Gryffindor. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà tin tức cũng xì ra được rằng thì là tâm thủ của đội Greenfinder chính là Harry. Dư luận chia làm hai phe, mà Harry thì không biết nghe theo phe nào sẽ bị đắc hơn. Phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để hứng Harry. Cũng may là bây giờ Harmony đã trở thành bạn của Harry và Ron, nếu không có cô bé thì Harry không biết xoay sở ra sao với cả đống bài tập. Vì hở ra phút nào là anh Wood lại réo nó đi tập luyện. Harmony còn cho Harry mượn cuốn Quidditch qua các thời đại, một cuốn sách quá ra đọc cũng rất hấp dẫn. Nhờ sách mà Harry biết rằng có 700 cách ăn gian trong Quidditch và cả 700 cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh cúp thế giới năm 1473, rằng trong Quidditch, tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và là lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất. Rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tâm sau trận đấu, đã rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara. Harmony đã phần nào bất an thẳng về chuyện vi phạm nội quy kể từ khi được Harry và Ron cứu mạng khỏi tay con quỷ khổng lồ. Cô bé này dễ thương hơn nhiều. Hôm trước ngày Harry đấu trận Quidditch đầu tiên, cả ba đứa chạy ra ngoài sân vào giờ ra chơi trời lạnh nên harmony phù phép ra một ngọn lửa xanh sáng rực, có thể để trong hũ đựng mức mà mang theo người. Ba đứa đang túm tụm đứng đầu lưng vào ngọn lửa để sưởi thì thầy Snape đi ngang qua sân. Harry để ý thấy chân thầy đi cày nhắc. Cả ba vội vàng đứng sát vào nhau hơn để che bít ngọn lửa, bởi vì dù này hiển nhiên là vi phạm nội quy. Xui xẻo là những bộ mặt tội lỗi của chúng làm thầy Snape để ý, thầy cày nhắc lời chân tới. Thầy không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng có vẻ như thầy đang cố tìm ra một chuyện gì đó đã mà la rầy bọn nhỏ. "Trò cầm cái gì đó, Potter?" "Đó là quyển Quidditch qua các thời đại." Harry đưa cuốn sách ra, thầy Snape bảo, "Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện? Đưa đây cho ta, trừ Gryffindor 5 điểm vì chuyện này." Khi thầy Snape khập khiễng đi khỏi, Harry tức tối làu bạo. Ổng mới chết à cái quy định này đây, không biết cái chân ổng bị sao vậy. Ron cay độc, không biết, nhưng mà mình cầu cho ổng đâu thiệt đâu. Đêm đó căn phòng chung của nhà Greenfinder vô cùng náo nhiệt. Harry, Ron và Hermione ngồi cạnh nhau bên cửa sổ. Hermione đang dò lại bài tập cho Ron và Harry. Cô bé không đời nào cho hai đứa nó quay bài. Vỗ lần xin quay bài, Hermione lại hất mặt lên hỏi. Làm vậy sao mấy bạn hiểu bài. Nhưng từ khi nghĩ ra cách nhờ cô bé giao bài tập giùm, hai đứa yên chí thế nào cũng có được đáp số đúng. Harry cảm thấy bùng chồn quá, để quên đi nỗi lo về trận đấu ngày mai, Harry nghĩ đến chuyện đòi lại cuốn Quidditch qua các thời đại. Tại sao nó phải sợ thầy Snape chứ? Ừ, có gì mà sợ. Nó đứng dậy, nói với Ron và Hermione là nó sẽ đi gặp thầy Snape. Hỏi xin thầy xem lấy lại cuốn sách có được không?" Cậu hài nói. "Bộ đi thì đi, chứ tụi này thì không dám đâu." Harry nghĩ, phải như có một giáo viên khác chứng kiến màn đòi sách này thì chắc thầy Snape sẽ khó mà từ chối. Thế là nó bèn chạy thẳng xuống phòng giáo viên và gõ cửa. Không ai trả lời, Harry gõ lần nữa, cũng không nghe gì hết. Hay là thầy Snape bỏ quyển sách trong phòng và chạy đi đâu đó? Vậy tại sao lại không thử xem sao? Harry đẩy cửa phòng và rón rén bước vào trong. Một cảnh dễ sợ đập ngay vào mắt nó. The Snap đang ở trong phòng chỉ một mình với ông giám thị Finch. Tay The Snap nắm chặt áo chùng kéo lên qua gối để lộ một cái đầu gối bè bẹt máu sưng dù, còn ông Finch đang băng bó cho The Snap. Đồ trời đánh quỷ vật. The Snap gầm gừ, xong nói là ông canh được ba cái đầu một lúc. Harry nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, nhưng Porter! Mặt thầy Snap nhăn nhúm lại vì giận dữ. Thầy buông tay cho đặt áo chùm rơi xuống che phủ bếch thương trên đầu gối. Harry ú ớ. Con, con, con chỉ muốn xin lại quyển sách. Cúc ra! Cúc! Harry cúc ngay. Trước khi thầy Snap kịp trừ của nhà Grinfindor thêm mấy điểm nữa, nó giọt lên lầu. Ron hỏi. Có lấy được không? Chuyện gì vậy? Harry hà giọng, thì thào kể cho Ron và Harmony nghe những gì đó thấy. Nó nói không ra hơi khi kết thúc câu chuyện. Các bạn biết vậy nghĩa là sao không? Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu vào đêm lễ hội ma. Lúc tụi mình thấy ổng là ổng đi lên đó, nhớ không? Vậy là ổng muốn đánh cắp cái gói mà con chó đang canh giữ. Tôi giám lấy cây chổi của tôi ra cá với mấy bồ là chính thầy Snap đã thả con quỷ khổng lồ ra để đánh lạc hướng. Harmony trợn tròn mắt, cô bé nói, "Không, thầy Snap không lẽ nào, mình biết tánh thầy khó chịu." Nhưng không lý gì, thầy lại tìm cách đánh cấp kép giật mà cụ Dumbledore đang cất giữ. Ron cực nử. Hermionea thiệt tình mà nói, bạn tưởng các thầy cô giáo đều là thánh hết hay sao? Mình tin Harry, mình không bỏ qua nhất cử nhất động nào của lão Snape đâu, nhưng mà ông ấy định ăn cắp cái gì vậy ta? Còn con chó canh giữ cái gì mới được chứ? Câu hỏi đó cứ lẩn vẩn trong đầu Harry ngay cả khi nó đã lên giường. Neville đã ngáy như sấm, trong khi Harry thì mắt cứ mở thao láo, nó cố xua hết mọi thứ ra khỏi đầu, nó cần ngủ, nó phải ngủ. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là Harry bước vào trận Quidditch đầu tiên trong đời, về mà vẻ mặt thầy Snape lúc bị nó bắt gặp vết thương trên đầu gối, cái vẻ mặt giận dữ lạ lùng ấy làm Harry không dễ gì quên. Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đài sảnh đường nhào ngạt mùi xúc xích chiên và ấm sầm tiếng đấu láo của bọn trẻ còn đang háo hức chờ coi một trận quýt đích hay ra trò. Bồ phê ăn một chút gì đi chứ. Tôi không muốn ăn gì hết. Một miếng bánh mì nướng vậy. Mặc cho Harmony này nỉ, Harry vẫn lắc đầu. Tôi không đói mà. Nó cảm thấy hải hùng quá. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là nó phải ra sân bóng. Harry, bồ cần phải ăn cho có sức. Simus nói cầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho tè túi nhất. Harry nhìn Sirius quệt nước chấm lên xúc xích mà nói: "Cảm ơn cậu, Sirius." Đúng 11 giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch, nhiều học sinh còn mang theo ống nhòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron, Hermione cùng nhập bọn với Sirius, Neville và Dean ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Và Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động hết sức khi thấy cả đám dướng lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn làm từ tấm khăn trải giường đã bị con chuột Srappers cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là thống xoái và cậu Dean khéo tay đã dễ hẳn một con sườn tự to biểu tượng của nhà Grinfindor ngay dưới tên Harry. Đã vậy, Harmony còn ra tay làm một phép thuật nhỏ nhỏ khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu. Trong khi đó ở phòng thay đồ, Harry và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chung với đích màu đỏ thẫm, đội Slytherin mặc áo màu xanh lá cây. "Good, tầng hắn để mọi người yên lặng. Nào, nghe đây anh em. Và chị em nữa chứ." Truy thủ Angelina bổ sung. "Good đồng ý. "Dân nào các anh chị em, đây là trận đấu của chúng ta. Một trận đánh lớn." Fred nói leo. "Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi." George thêm vào. Fred nói nhỏ với Harry: "Tụ anh thuộc lòng bài diễn văn của Good rồi, năm ngoái cũng ở trong cùng một đội mà." Good bảo: "Hai đứa bay có im đi không?" "Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt kỳ nhất của nhà Greenfinder từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng, tôi biết chắc như vậy." Rồi anh nhìn trừng trừng cả đám như muốn nói, "Mà tụi bay phải thắng, nếu không thì..." "Thôi tới giờ rồi, chúc tất cả may mắn." Harry theo gót Fred và George ra khỏi phòng thay đồ, mong sao cho đầu gối mình đừng sụm xuống khi bước ra sân trong tiếng hò rèo cổ vũ. Bà Hooch cầm coi trọng tài, bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay, thật đẹp. Harry nhận thấy dường như bà Hooks đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Slytherin, Marcus Flint, một học sinh năm thứ 6. Nhìn Flint, Harry cảm thấy như trong người anh chàng ấy có lẫn máu của con quỷ khổng lồ. Nhưng khi ngước lên thấy tấm biểu ngữ phất phơ trên bãi người với dòng chữ Harry thốn xoái, trái tim Harry như muốn nhảy nhót trong lồng ngực, nó cảm thấy có thêm can đảm. Lên chỗ ấy, Harry trèo lên cây cùng Nimbus 2000. Bà Hook thổi một hồi còi chói tai bằng còi bạc. 15 cây chổi bật lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu. Ngay ngay lập tức, Angelina của The Greenfinder giành được ban qua Four. Cha, cô gái này quả là một truy thủ xuất sắc mà lại hấp dẫn nữa chứ. Jordan. Dạ, em xin lỗi. Bị giáo sư Macgonagon nhắc nhở, Anh chàng Lee Jordan cục tay lại. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Wesley và được làm bình luận viên trận bóng ngày hôm nay dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư Mark Conagol. Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang dựt lên cao một đường chuyên chính xác cho Alexia Spinnett, một phát hiện mới của Oliver Wood mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị. Bóng được chuyên về cho Angelina. Ồ không, đội Slytherin đã giành được qua phô. Dân đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vượt đi. Flint đang bay như một con ó. Anh sắp. Không, thủ quân của Greenfinder là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được Quaffle. Đằng kia truy thủ Katie Bell của đội Greenfinder có mặt kịp thời, lạng tuyệt khéo quanh Flint rồi vút lên trở lại. Ôi, có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô óc. Bên lại về tay đội Slytherin. Aryan Pucey đang tăng tốc bay tới cột goal, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh. Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thật khó mà nói chính xác được. Dù sao các tấn thủ nhà Greenfinder đã chơi rất ngoạn mục và Angelina một lần nữa chiếm được qua four. Trước mặt cô hoàn toàn trống trải và Dusk phải nói đúng là cô đang bay tránh được một trái Bludger đang lao tới. Cục goal trước mặt rồi. Cố lên nào Angelina. Thủ quân Bletchley lao xuống, hụp rồi, Greenfinder ghi bàn. Hộp trò nhà Greenfinder bùng lên quang hô làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi Fair Slitterin la ó rên rỉ. Cha qua nào, cho lên kia với. Ồ, oh, bác Harris. Bron và Harmony ngồi xích lại lấy chỗ cho lão Harris ngồi nhập bọn. Lão vươn vỗ cái ống nhòm to đùng, đeo lủng lẳng quanh cổ vừa nói: Nãy giờ ngồi coi ngoài trời, không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông như vậy. Tới giờ vẫn chưa thấy tâm hơi của ban Snitch hả? Ronald, chưa ạ. Nãy giờ Harry chưa có dịp gì làm cả. Cứ tránh và chạm đã. Ê, có chuyện rồi kìa. Lão Hagrid dương ống nhòm, hướng lên bầu trời cao nơi Harry đang lơ lửng, trông chỉ như một cái chấm con. Tuốt trên đó, Harry đang lượn quanh theo dõi sức sau trận đấu và nheo mắt tìm kiếm tung tích trai bánh snit. Đây là chiến lược của Wood. Anh đã dặn dò Harry. Em cứ việc né cho tới khi nào phát hiện ra bánh snit. Tụi này không muốn em tấn công khi chưa cần phải ra tay. Lúc Angelina ghi bàn, Harry đã lượn dài dòng từ cột gôn này sang cột gôn khác để xả gà bưu sướng. Giờ đây nó đã tỉnh táo lại tập trung tìm kiếm bánh snit. Có lúc nó thoáng nhìn thấy một ánh vàng xẹt qua. Nhưng đó chỉ là ánh phản chiếu của chiếc đồng hồ đeo tay của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Rồi có lần một trái bludger lăn xảu về Harry, chọi nó lia lịa, hung hãn như đại bác thần công, nhưng may mà Harry né được và Fred đã kịp thời đến đuổi trái banh đi. Dựa dần giữ đấm cho trái bludger một phát dâng về hướng Marcus. Fred vẫn còn kịp hỏi: "Em không sao chứ Harry?" Trên khán đài Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận. Đỗ Slytherin đang có ban, truy thủ Percy đang lặn xuống, né được hai trái Bludger, qua được hai em Weasley, giật nốt truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng. Khoan đã, để coi có phải ban Snitch không? Tiếng rì rầm nổi lên, rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Percy buông rời trái Quaffle và mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng thoảng nhá lên, vút ngang tay trái nó. Harry đã nhìn thấy ban Snitch. Nó phóng người xuống hướng có ánh vàng lẻ sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội. Tâm thủ của Slytherin là Terran Hicks cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái snitch. Tất cả truy thủ hai đội dường như quên bén nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra lửng lơ bất động giữa không trung. Harry đã nhanh hơn Hicks. Nó nhìn thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới đang bay chết lên cao ở phía trước. Harry dùng sức làm một cuộc đột phá tốc độ đẹp dọt lên. Ầm, Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Greenfinder. Marcus Vint đã cố ý ngáng chọi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay hất văng Harry, và nếu Harry không cố lì bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi. Cổ động viên Greenfinder gào vang, "Phát! Bà Hook tức giận Phoebe Flint và cho Greenfinder được hưởng một trái phạt đền." Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, Trisnit Đã lại biến đâu mất tâm Trên kháng đài Dean tức tối gào lên Đuổi ra sân trồng tay Xài thẻ đỏ đi chứ Ron lấy làm lạ hỏi Mày nói cái gì vậy Dean Dean vẫn bừng bừng phẫn nộ Thẻ đỏ Trong bóng đá thì lỗi đó phải lạnh thẻ đỏ mà ra khỏi sân rồi Nhưng đây đâu phải là bóng đá Quidditch không có luật đuổi cầu thủ khỏi sân Tuy nhiên bắt Harris về phê với Dean Đúng ra người ta phải đổi luật Chứ thằng Flint suýt nữa là hứt Harry gian ra giữa trời rồi con gì? Lee Jordan thấy về phê nào cũng khó, nó đành bình luận kiểu nước đôi. Thế là sau vụ gian lận rõ ràng và tệ hại, giáo sư McGonagall khầm hè. Jordan! À, ý tôi nói là sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại. Jordan, ta đã cảnh cáo em đấy. Giáo sư McGonagall gần giọng. Dạ ạ. Và Flynn suýt giết chết tầm thủ của đồ Grinfindor Nếu là ai khác thì chắc chết rồi Tôi bảo đảm Và thế là phạt đền cho đồ Grinfindor Spinett thực hiện Anh làm một cách gọn gàng Trận đấu tiếp tục Grinfindor vẫn đang giữ bóng Đúng vào lúc Harry ném một trái plucker khác Đang lao xoáy qua đầu nó cực kỳ nguy hiểm Thì sự cố xảy ra Cái chội của nó bỗng như bị chấn động Chào đảo dễ sợ Trong nháy mắt Harry tưởng mình sắp té nhào xuống, nó nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu cuối lại. Trong đời nó chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như vậy. Cây chổi lại chấn động lần nữa, dường như nó muốn hất Harry ra. Nhưng xưa nay, có bao giờ cây Nimbus 2000 lại quyết định hất người cưỡi một cách thanh linh như vậy không? Harry cố gắng quay về phía những cột gôn của đội nhà, nó lưỡng lự, nửa muốn keo gút xin tạm dừng trận đấu, nửa không. Và đúng lúc đó, Harry nhận ra cây chổi của mình đã trở nên bất trị. Nó không quay trở nổi cán chổi, cũng không lái được. Cái chổi cứ ngút ngoắc chỉ thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Harry suýt té nhào. Ley vẫn đang bình luận trận đấu. Đội Slytherin đang giữ banh, Flint đang có banh qua Four, anh vượt qua Spinet, qua Cabel. Một trái Bludger tống mạnh vào mặt anh, chắc là bể mũi quá. Dạ, em giỡn chút mà cô. Đội Slytherin đã ghi bàn. Ồ không. Phe Slytherin bùng lên hoan hô, nhưng như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ. Nó đang đưa Harry lên cao dần, cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa dùng dần giật ngược. Lão Hagrid lẩm bẩm, không biết thằng Harry đang làm cái trò gì kia. Lão chăm chú nhìn qua ống nhòm. "Vậy như ta không biết rõ về thằng nhỏ thì ta sẽ cho rằng nó đã không điều khiển được cây chổi." nhưng vô lý. Thình lình mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry, tích mít trên cao. Cái chổi của nó đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn nó thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra, cái chổi của Harry vừa giật ngược một cái mang dậy, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đều toằn tằn trên không. Sirius thì thào, hay lúc thằng Flinch cản phá, nó đã làm gì cây chổi? Lão Harry rùng rùng giọng nói nói. Không thể được, chỉ có một phù thể mạnh mẽ phe hắc ám mới phù phép nổi cây chổi, chứ còn nít. Con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000? Nghe tới đó, Harmony vội giật lấy cây ống giòm của lão Harry, nhưng thay vì hướng lên Harry, cô bé lại chỉ ống giòm vào đám đông tìm kiếm. Ron mặt mày xám ngoét trên rĩ. Bạn đang làm gì vậy? Harmony thở hổn hển. Biết ngay mà, thì Snap coi kìa. Ron chụp ống giòm, thì Snap ở giữa đám đông trên khán đài đối diện, mắt ông đăm đăm nhìn Harry và môi ông thì lẩm nhẩm liên tục không kịp thở. Harmony nói: "Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó, đang phù phép cái chổi. Mình phải làm sao bây giờ?" "Để tôi giải quyết." Ron chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Harmony đã biến mất. Ron bèn chỉ ống giòm về phía Harry. Cây chổi của Harry vẫn đang rung bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo hoảng sợ, trong khi anh em Weasley bay lên cố gắng kéo Harry qua tị nạn trên cây chổi của họ, nhưng chẳng được tích sự gì. Cứ mỗi lần họ sát lại gần Harry thì cái chổi điên lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng là nếu thằng bé có té xuống thì họ cũng hứng được nó. Marcus Flint thơ lúc đó tóm được quả qua phô, ghi liên tiếp năm bàn mà chẳng ai thèm chú ý. Ron lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, "Harmony mau lên chứ." Harmony lúc đó đang song pha trong đám đông, bưng bã lao về chỗ thầy Snape đứng. Cô chạy băng qua hàng ghế sau lưng ông, hối hả đến nỗi không dừng lại xin lỗi khi đâm sầm vào thầy Carell, khiến thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Đến được chỗ thầy Snape đứng, Harmony thập người xuống, rút cây đổ phép của mình ra, lẩm nhẩm mấy lời đã được chọn lọc. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa sẹt tẹp giặt áo chùng của thầy Snap và bắt cháy. Có lẽ thầy Snap mất chừng 30 giây mới nhận ra mình đang bị quả hoạn. Nghe thầy la quái lên một tiếng, Harmony biết là mình đã làm được việc, thu ngọn lửa vô lại cái lọ nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo. Harmony bò trở về hàng ghế sau, định nin là thầy Snap không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhiều đó cũng đủ. Tuốt trên cao kia, Harry bỗng nhiên gượng lại được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước. Ron bèn lai gọi Neville, "Neville, bây giờ coi được rồi đó." Chẳng là nãy giờ cậu bé hiền lành này đã úp mặt vào áo khoác của lão Hagrid mà khóc thút thít gần 5 phút. Ngay lúc đó đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo, nó đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra Và một cái gì màu vàng chóe rơi tòm trong lòng bàn tay. Nó giơ cái vật ấy lên cao khải đầu hét to: "Tôi bắt được trái banh Snitch rồi!" Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. 20 phút sau, Flint vẫn còn la ó: "Là nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà." Đằng nào thì kết quả cũng vậy thôi, Harry không hề vi phạm luật lệ và Lee Jordan vẫn còn hô hỏi giao kết quả trận đấu khán giả cổ. Quidditchfinder đã thắng với tỷ số 170 trên 60. Tuy nhiên, Harry không nghe được những tiếng la này, cậu đang làm một tách trà nóng trong căn chòi của lão Hagrid cùng với Ron và Hermione. Ron giải thích, chính lão Snape, Hermione và mình nhìn thấy lão đang ém cái chổi của Bổ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi Bổ một giây nào hết. Nhưng lão Hagrid gạt đi, nhã nhí, "Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?" Carrie, Ron và Hermione nhìn nhau, xem nên nói sao với lão Harry đây. Cuối cùng Harry quyết định nói sự thật. "Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ hội ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ." Lão Harry làm rất tách trà. "Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy?" "Fluffy hả?" À thì nó là con chó của ta, mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái. Ta cho cụ Doberman mượn để nó canh giữ cái Harry nóng nóng. Cái gì ạ? Lão Harry bỗng đổi giọng cau kỉnh. Thôi, đừng có hỏi ta nữa, đó là chuyện tối mật. Ừ, tối mật. Nhưng mà lão Snape đang tính đánh cấp nó mà. Lão Harry lại gạt đi. Nhảm nhí, thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts. Đời nào ông lại đi làm mấy chuyện đó. Vậy thì tại sao ông cứ tìm cách giết Harry? Harmony kêu lên. Những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về thầy Snap. "Bác Harry, cháu nhìn là biết cây chỗ bị ế mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi, khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy ông Snap nhìn Harry không chớp mắt." Lão Harry nóng nảy bảo, "Ta nói với tụi bay là tụi bay nhầm rồi." Ta không biết tại sao cái chổi của Harry đâm dở chứng như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào lại tìm cách giết học trò. Này, nghe đây, cả ba đứa tụ bay, tụ bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả, nguy hiểm lắm. Tụ bay quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi, đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi. Harry reo lên, "A, vậy là có ai đó có tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này phải không bác?" nghe tới đó, lão Harris liền trông như nỗi điên lành với chính mình